Trong trang viên nhà họ tiêu, sau khi nhận được lệnh của Lâm Hàn và xác nhận không có vấn đề gì, các nhân viên bình thường của nhà họ tiêu lập tức chia nhau ra bắt đầu hành động. Những việc do Lâm Hàn giao nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ là liên lạc thông báo một chút mà thôi, những nhân viên bình thường không có sức chiến đấu như họ cũng có thể làm được. Nhưng nói khó thật ra cũng rất khó, dù sao vùng sám thiên kinh cũng có rất nhiều thế lực và lại thời gian không cho phép họ có thể chậm rãi hay trì hoãn. Đều phải thông báo ngay lập tức. Chẳng mấy chốc trang viên nhà họ tiêu vừa mới đông đúc đã giảm bớt người. Sau khi trao đổi về thế lực mỗi người cần thông báo, những nhân viên bình thường nhà họ tiêu này lập tức chia nhau ra hành động. Tức khắc trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người lâm hàn, tiêu nhã, lâm phong, tiểu tây và hạ xương. Không biết làm theo cách này sẽ có bao nhiêu thế lực rút lui, không can thiệp vào chuyện này nữa, tiêu nhã hơi lo lắng nói. Nếu thế lực rút lui không nhiều, tuy Lâm Hàn và nhà họ tiêu vẫn có cơ hội thành công rất lớn nhưng thiệt hại nhất định sẽ không nhỏ, Lâm Hàn hiển nhiên không muốn thấy nhiều thiệt hại. Nhưng lúc này Lâm Hàn cười bảo yên tâm, đây chỉ là bước đầu tiên thôi, còn những cách khác ở phía sau. Trước tiên cứ đợi họ thông báo cho tất cả thế lực vùng xám thiên kinh ngoài ba nhà quý tộc xem thái độ của những thế lực này ra sao mới thực hiện kế hoạch tiếp theo. Tiêu Nhã nghe vậy lập tức yên tâm hơn nhiều, cách của Lâm Hàn cũng khiến cô ấy chợt nhận ra, biết có thể sẽ có hiệu quả rất tốt. Những thế lực vùng xám thiên kinh này cũng rất chú trọng lợi ích, phần lớn sẽ hợp tác thôi, khả năng cao là sẽ có rất nhiều thế lực rút lui. Nhưng Tiêu Nhã cũng hiểu rằng dựa vào kế hoạch này thôi vẫn chưa đủ, nó chỉ có thể giảm bớt một phần sức mạnh của ba nhà quý tộc cũng như gây ít áp lực hơn cho Lâm Hàn và nhà họ tiêu. Nhưng không ai nói trước được kết quả cuối cùng, không ai biết sẽ có bao nhiêu thế lực chọn rút lui, lại có bao nhiêu thế lực chọn khăng khang đứng về phe ba nhà quý tộc. Dựa vào một cách này hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, chưa đủ để giải quyết vấn đề, may mà Lâm Hàn dường như còn có kế hoạch tiếp theo, Tiêu Nhã cũng yên tâm tiếp tục chờ đợi. Lúc này toàn bộ cao thủ có sức chiến đấu còn lại của nhiều thế lực vùng xám thiên kinh đang hành động, gia chủ của một số thế lực cũng lần lượt nhận được cuộc gọi từ nhân viên nhà họ Tiêu và biết chuyện Lâm Hàn muốn thông báo. Sau khi nghe được chuyện Lâm Hàn thông báo, không ít thế lực đều hơi dao động. Dù sao trước đó họ dồn hết sức giúp ba nhà quý tộc đối phó Lâm Hàn cũng vì bản thân họ. Họ cho rằng Lâm Hàn muốn ra tay với tất cả thế lực vùng xám thiên kinh, họ cũng không thể tránh được nên mới vì bản thân, phái hết những cao thủ có sức chiến đấu còn lại của gia tộc giúp ba nhà quý tộc đối phó Lâm Hàn.